Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Lập tức thấy hối hận. Bởi vì lúc này, ánh mắt của Nam Trạch Lễ khiến người ta thấy không rét mà run. Mày không nói, không ai bảo mày câm đâu. Đúng là chán sống. Một người là thiên tài như đại ca. Biết vẽ thì có gì mà ngạc nhiên. Anh chàng để tóc ngôi giữa tự tưởng rằng như vậy là lấy lòng Nam Trạch Lễ. Nhưng cuối cùng lại bị người đằng sau đánh mạnh một cái. Mọi người quay đầu lại nhìn. Thì ra là dương hâm hoạch. Anh Trạch Lễ Tặng em mấy bức tranh này đi, em mang đi bán." Dương hầm hoạch nhìn những bức tranh trong tay Trạch Lễ, hai mắt sáng lên. Nam Trạch Lễ cười cười, chỉ để lại một bức bộ tình bảo lúc ngủ dưới gốc táo, còn lại đều đưa cho cô hết. Lễ đán học sinh mới đã kết thúc, nhưng mặt trời vẫn chưa xuống núi. Nam Trạch Lễ dựa vào gốc cây táo trước cổng trường, dáng vẻ anh tuấn của cậu khiến đám nữ sinh trong trường không ngớt lời trầm trồ khen ngợi. Cuối cùng, Cậu cũng đã nhìn thấy người mà cậu chờ đợi, công chúa Bạch Tuyết, bộ tinh bảo. Cô đã thay một bộ đồ bình thường, mang chiếc áo phong màu hồng nhạt, chiếc quần bò màu xanh. Mặc dù rất đơn giản, nhưng quần áo dường như không làm ảnh hưởng tới vẻ đẹp của cô. Ngược lại, trong mắt nam Trạch lễ, cô càng đẹp tự nhiên hơn, khiến ấn tượng vì cô trong lòng cậu càng sâu đậm hơn. Bộ tinh bảo, nam Trạch lễ gọi lớn, cậu nở nụ cười còn dạng rỡ hơn mặt trời, đứng thẳng lưng lên trở thành tâm điểm của cả sân trường. chào bạn, tìm tôi có việc gì không? bộ tình bảo mỉm cười đi tới. chị có bạn trai chưa? nam chặt lễ đưa tay phải lên bèn tóc, mỉm cười. nhiệm vụ chính của học sinh là học tập mà. bộ tinh bảo vẫn mỉm cười, hình như cô muốn dùng nụ cười để đuổi kéo cậu học sinh khóa dưới này. vậy thì chị có thể suy nghĩ một chút. dù sao thì những chàng trai ưu tú như tôi cũng không nhiều. nam Trạch lễ thản nhiên nói, nụ cười trên khuôn mặt trông thật đều bước từng bước tới gần bộ tinh bảo. Trong lúc hoảng loạn, bộ tinh bảo bất giác lùi về sau, khi cô định thần lại, cô đã cảm thấy hơi thở của nam Trạch Lễ ở trên gương mặt mình, tim cô bắt đầu đập loạn trong lồng ngực, bỗng dưng bộ tinh bảo đưa tay ra, bốp, một cái tát rơi trên khuôn mặt trắng trẻo của nam Trạch Lễ, nam Trạch Lễ cảm thấy má trái của mình nóng bừng, ngày sau đó trên đó xuất hiện vết của năm ngón tay. Cậu sửng sốt nhìn bộ tinh bảo, nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Bộ tinh bảo sợ hãi lôi về sau hai bước, nhìn bàn tay run rẩy của mình, hối hận vì vừa rồi ra đánh nam Trạch lễ. Thực ra, nam Trạch lễ không định làm gì cô, cậu chỉ giúp cô nhặt một chiếc lá rơi trên đầu. Nhưng khi cô hiểu ra chuyện gì thì đã muộn, bàn tay của cô đã đỏ hẳn lên trên má cậu. Tôi, tôi... Cô hối hận vào đầu, vậy mạnh tay mình. Tôi tưởng rằng chị dùng cách này để từ chối tôi, quả là đặc biệt." Nam Trạch Lễ cười lạnh lùng, bỗng dưng chụp lấy tay cô kéo mạnh. Bộ Tình Bảo bị kéo, ngã lăn ra đất, lòng bàn tay đau rát. Nam Trạch Lễ đá mạnh hòn đá rơi chân, sau đó giận dữ bỏ đi. Bộ Tình Bảo ngồi dậy, lòng bàn tay bị rách, máu hơi rỉ ra từ chỗ đó. Cô mệt mỏi vỗ đầu mình, thấy đầu óc rối loạn, cô nghĩ có phải vì dạo gần đây cô bận quá. Nên mới hiểu lầm thế không Tưởng rằng cậu học sinh mới vào này Có ý đồ gì đó với mình Nhìn nam Trạch lễ đang bỏ đi Bộ tinh bảo thấy thấp thẩm không yên Không biết cái tát của cô có làm tổn thương Tới lòng tự trọng của cậu không Xem ra sau này cô phải giải thích Rõ ràng với cậu mới được Nhưng từ đó về sau Bộ tinh bảo không hề có cơ hội Tới gần nam Trạch lễ Bởi vậy lời xin lỗi của cô vẫn chưa tới được với cậu Cây táo trong sân trường Tỏa ra mùi thơm quyến rũ Nhưng quả táo chín vàng đông đưa trong gió, còn đường lát đá trong buổi chiều tà ảnh lên sắc vàng mơ hồ. Bộ tình bảo đứng dưới gốc cây, một mình luyện tập trước màn chào hỏi và nói chuyện của Nam Trạch Lễ. Mặc kê ánh mắt hiểu kỳ của mọi người lít qua, cô nghĩ rất nhiều điều, nhưng tất cả đều giống như những lời nói của các tu nữ trong cô nhi viện nói với bọn trẻ con của mình. Nam Trạch Lễ, chào cậu, chúng ta có thể nói chuyện với nhau không? Trời! Không được, câu này cứ như là nói chuyện với phạm nhân ý. Ừ, Nam sạch lễ, tôi học trên khóa cậu. Có phải cậu ta không quét mít mình đâu? Nam sạch lễ, cái gì thế này? Mình có điên không? Lại còn hi hi nữa. Cuối cùng, mọi lời nói mà cô nghĩ ra đều bị chính mình phủ nhận. Chán nản đứng trong ánh mặt trời của buổi chiều tà, đứng ở nơi mà mọi học sinh đều phải đi qua cổng ra của tòa nhà dạy học chờ cậu. Anh Trạch lễ tối nay đi ba chơi nhé Hôm nay là sinh nhật em giọng của một người con trai vang lên nghe thấy hai tiếng Trạch lễ bộ tình bảo nhảy bổ ra nhìn đám nam sinh từ trên lầu bước xuống họ đều không bằng độc phục hơn nữa còn đeo khuyên tai nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện